Kinh, tướng, Lachana Suttanta. Như vậy, tôi nghe, Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Rừng Thế tử Zeta, Dường ông Anathapinika, Cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Bạch Thế Tôn, Các dì tỷ kheo đáp lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau. Này các tỷ kheo, Những ai có đầy đủ 32 tướng đại trưởng phu này, Những gì ấy sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm gì chuyển thánh dư, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến hơn 1000 thái tử Những bậc anh hùng, chiến thắng Thân thể giống kiền, nhiếp phục địch quân Dì này chính phục quả đất này Cho đến hải biên Và trị nước với chánh pháp Không dùng trường, không dùng đao Nếu dì này từ bỏ gia đình Xuất gia, sống không gia đình Dì này sẽ thành bậc A-La-Hán Chánh đặng giác Gián lui màn vô minh che đời Này các tỷ kheo 32 tướng đại trưởng phu này là gì Mà những ai đầy đủ những tướng đại trưởng phu này Sẽ chọn đi hai con đường không còn con đường nào khác. Nếu sống tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương? Nếu vị ấy xuất gia thì bỏ gia đình, sống không gia đình, ấy sẽ thành bậc A La Hán đặng giác, dễn lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe với ngàn tám xe. Với trục xe, dành xe Với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ Tướng này được xem là tướng của Bậc Đại Nhân Này các dì tỉ kheo Dì này có gót chân thon dài vị này có ngón tay Ngón chân dài Dì này có tay chân mềm mại vị này tay chân có màng da lưới vị này có mắt cá tròn như con sò Dì này có ống chân như con dê rừng Dì này đứng thẳng Không coi lưng xuống Có thể sợ đầu gối với hai bàn tay Dị này có tướng mã âm tàn, dị này có màu da đồng, màu sắc như vàng. Dị này có da trận ước, khiến bụi không thể bám dính vào. Dị này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Dị này có lông tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều như vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và về hướng mặt. Dị này có thân hình cao thẳng. Dị này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già Dị này có hai mắt màu xanh đậm Dị này có lông mi con bò cái Dị này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên Mịn màng như bông nhẹ Dị này có dục kế trên đầu Này các tỷ kheo vị này có dục kế trên đầu Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân Dị này có nửa thân trước như thân con sư tử Dị này không có lỡm khuyết xuống giữa hai dai Dị này có thân thể cân đối như cây bàn Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai sẻ tay rộng Bề dài của hai sẻ tay rộng ngang bằng bề cao của thân Dị này có bán thân trên vuông tròn Dị này có quai hàm như con sư tử Dị này có 40 cái răng Dị này có răng đều đặn Dị này có răng không khuyết hở Dị này có răng cửa trơn láng Dị này có tướng lưỡi rộng dài Này các tỷ kheo Những ai có đầy đủ 32 tướng đại trưởng phu này Những gì ấy sẽ chọn hai con đường này thôi Không có con đường nào khác Nếu sống tại gia Sẽ làm gì chuyển luôn thánh dương Dùng chánh pháp trị nước Là vì pháp dương, bình định bốn phương Đem lại an toàn cho quốc độ Đầy đủ 7 món báo 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị này Tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo Và thứ bảy là tướng quân báo Dì này có đến 1.000 thái tử Những bậc anh hùng, chiến thắng Thân thể giống kiện, nhiếp phục địch quân Dì này chinh phục vải đất này Cho đến hải biên Và trị nước với chánh pháp Không dùng trường, không dùng đao Nếu dì này từ bỏ gia đình, sống không gia đình Dì này sẽ thành bậc A-La-Hán Chánh đẳng giác, giảng lui màn vô minh che đời Này các tỷ kheo Những dì ẩn sĩ ngoại đạo Thọ trì 32 tướng đại trường phu này Nhưng không biết là do tạo nghiệp nào Mà được những tướng này Này các Tỳ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chúng xứ nào, Như Lai đời trước làm người kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp, thiện hành về thân, hành về miệng, hành về ý, phân định bố thí, thủ hộ giới luật, giữ các lễ Bồ Tát, kính với mẹ, kính với cha, cúng dường Sa môn, cúng dường Bà Môn, tôn kính các đàn anh trong gia đình và tất cả những vị tối thắng khác. Với tác động chất chứa, tích tụ Và tám thịnh của nghiệp ấy Sau khi thân hoài mạng chung Được sanh cõi thiền thú, cõi trời hay đời này Ở đây, Ngài có 10 điểm thắng hơn chưa thiên khác Thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc Thiên giới danh sưng, thiên giới quy lực Thiên giới sắc tướng, thiên giới âm thanh Thiên hương, thiên dị, thiên xúc Ngài từ trần từ chỗ kia Sanh đến chỗ này, được tướng đại trưởng phu này Nghĩa là lòng bàn chân bằng phẳng Đặt chân trên đất một cách bằng phẳng Bằng chân chạm đất với toàn thể bàn chân một lần Ngài đầy đủ tướng này Nếu ở tại gia Sẽ làm gì chuyển luôn thánh dương Dùng chánh pháp trị nước Là dị pháp dương, bình đình bốn phương Đem lại an toàn cho quốc độ Đầy đủ bậy món báo Bậy món báo trở thành vật sở hữu của dị ấy Là xe báo, voi báo, ngựa báo Ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo Và thứ bảy là tướng quân báo Dị này có đến 1.000 thái tử miễn vật anh hùng, chiến thắng Thân thể giống kiện, nhiếp phục địch quân Dị này chinh phục và trị nước với chánh pháp, không dùng trường không dùng đao Trị vì đất này cho đến hải biên Một cõi đất không quan du Không có tướng nguy hiểm, không có gai góc Bồn Vinh phong phú, an ổn, may mắn Không có nguy hiểm Làm vua được những gì? Làm vua không bị người thù Hay kẻ địch làm trở ngại Làm vua được lợi như vậy Nếu ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ngài thành bậc A La Hán chánh giác, vẹn lui màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Ngài không bị người thù hay kẻ địch ở trong cũng ở ngoài, không bị tham sân si, không bị sa môn, bà la ma, phàm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở ngại. Làm Phật được lợi như vậy. Thế Tôn nghĩa như vậy. Ở đây Lời nói này được nói lên Sống chân thật đúng pháp Điều phục và tự chế Sống với hành thanh tịnh Ngày trái giới Bồ Tát Bố thí không bạo động Không làm hại một ai Tâm kiên cố hành trì Sống thật sự toàn diện Với hành nghiệp như vậy Ngài được sanh cõi trời Sống trong niềm quan hỷ An lạc vô cùng tận Từ chỗ kia mạng chung Tái sanh lại chỗ này Với bàn chất bàn phẳng Chạm đất thật đều đặn các bậc kim tướng gia hội họp và tuyên bố, không ai làm trở ngại. Vị bằng chân bằng phản, dâu tại gia xuất gia, nghĩa tướng thật rõ ràng. Nếu sống tại gia đình không bị trở ngại gì, chiến thắng mọi quân thù, đại phá cả quân, không ai ngăn cản được. Vì nghĩa báo như vậy, nếu xuất gia ly dục, sống dục sáng suốt là bậc thánh siêu phàm, không còn phải thai sanh, bậc vô thượng chánh giác, pháp nhị là như vậy. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú sứ nào Như lai đời trước, làm người, sống về hạnh phúc cho chúng sanh Trừ diệt mọi sợ hãi, kinh hoạt Sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng pháp, bố thí cho các người tùy tùng Với tác động chất chứa tích tụ, tăng hình của sự nghiệp ấy Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiền thú, thiên giới, hay đời này Ngài từ Trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trưởng phú này giới bằng chân có hình bánh xe hiện ra. Với 1000 tám xe, với bánh xe, trục xe, các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Ngài đầy đủ tướng này nếu ở tại gia thành vị chuyển thánh dương, làm vua được những gì? Có nhiều kẻ hầu cận, số hầu cận rất đông, có cư sĩ, bà Lá môn thì dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, đại sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các tử, làm vua được như vậy. Nếu Ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình Ngài thành vật A-la-hán, chánh đặng giác Dán lui màn vô minh che đời Làm Phật được những gì? Ngài có đại chúng hầu cận, số đại chúng rất đông Gồm có tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, atula Các loài thần trắng, càng thác bà, làm Phật được như vậy Thế tôn thuyết giảng như vậy Ở đây, lời nói này được nói lên trong những năm đã qua, trong những đời quá khứ. Khi ngài được làm người, khiến nhiều người hạnh phúc, ngài trừ diệt kinh hoàng, hộ trì và bảo vệ. Nhờ nghiệp ấy, sanh thiên hưởng an lạc hạnh phúc. Từ chỗ kia màng chung tới sanh lại chỗ này, dưới hai bàn chân ngài có bánh xe hiện ra. Với bánh xe đầy đủ, đủ 1000 tâm xe. Các bậc kim tướng gia hội họp tuyên bố Kỳ thấy chánh đức này được quần chúng bao quanh, địch quân được giúp phục như bánh xe quay tròn, giới hành xe đầy đủ, nếu ngài không xuất gia, sống đời sống như vậy, ngài chuyển bánh xe, trị vì khắp cõi đất. Ở đây xác đế lý đều chịu thần phục ngài. Thấu hạ xuống bên ngài là bậc đại danh sư. Nếu xuất gia dục, sống thoát dục sáng suốt, chư thiên và loài người đệ thích và giả xoa, càng bà, long xà video loài bốn chân tất cả ranh dây ngài là bậc đại danh sư bậc vô thượng chánh giác được thiên nhân cung kính. Này các Tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào hữu nào trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ xác sanh, chế ngự xác sanh, bỏ trường bỏ kiếm, biết quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với tác động chớ chứa tích tụ và tăng của nghiệp ấy Sau khi thưng hoài mộng trung, được san cõi thiền thú. Thiên giới hay đời này? Ngài từ tầng từ chỗ kia san đến chỗ này, được ba tướng đại trưởng phù này, gót chân thon dài, ngón tay, ngón chân dài và tai chân mềm mại. Ngài đầy đủ ba tướng này, nếu sống tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương? Làm vua được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài. Không một người nào dưới hình thức kẻ thù hay kẻ nghịch Có thể hại mạng sống ngài Làm vua được như vậy Làm Phật được những gì? Thọ mạng lâu dài được sống lâu năm Thọ mạng được hộ trì lâu dài Không một kẻ thù kẻ nghịch nào Có thể hại được mạng sống ngài Dưới hình thức sa môn, bà la môn Chư thiên, ma dương, phạm thiên Hay bất cứ ai trong đời Làm Phật được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Tự biết mình sợ hãi Sợ chết sợ tàn hại Ngài từ bỏ giết hại Hết mọi loài chúng sanh Nhờ sống hành thiện pháp Được sanh lên cõi trời Tự hưởng quả dị thục Do thiện báo đem lại Từ chỗ kia mạng chung Tái sanh là chỗ này Được hưởng tại nơi đây Ba đại trượng phu tướng Gót chân đầy và dài thân thẳng như phạm thiên cả ái hình dốc đẹp Khéo cân xứng khéo sanh Các ngón tay, ngón chân đều mềm mại, trẻ đẹp Với ba tướng trường phu Sống lâu, luôn luôn trẻ Nếu sống tại gia đình Thọ mạng sẽ lâu dài Nếu sống đời xuất gia Tuổi thọ được dài thêm Như vậy tướng hảo này là tướng tuổi trường thọ Này các tỷ kheo Trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào Trú sứ nào Như lai đời trước làm người Là dị bố thí các món ăn loại cứng, loại mềm Các loại đến loại liếm, loại uống cao lương mỹ vị, với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cõi thiền thú kiên giới hay đời này. Ngài từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trưởng phù này là bảy chỗ tròn đầy. Bảy chỗ tròn đầy là hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn đầy và thân hình tròn đầy. Ngài đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia làm gì chuyển luân thánh dư Làm vua được những gì? Được các món ăn, loại cứng, loại mềm Các loại nếm, loại liếm, loại uống Cao lương mỹ dị Làm vua được như vậy Làm Phật được những gì? Được ăn các món ăn loại cứng, loại mềm Các loại nếm, loại uống, cao lương mỹ dị Làm Phật được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây, lời nói này được nói lên Bố thí các món ăn Thượng dị hợp sở thích Loại cứng và loại mềm Loại liếm, cả lời nếm Nhờ hành thiện tốt đẹp, sống lâu thiên hỷ lạc Được sanh tại chỗ này Với bảy chỗ tròn đầy, với tay chân mềm mại Nhà chim tướng thiện xảo, tuyên bố ngày đầy đủ Món ăn thật ngon lành, loại cứng và loại mềm Không riêng gì tại gia Được tướng hảo như vậy, nếu sống hành xuất gia Cũng được thảo tướng ấy Món ăn thật thường dị, loại cứng và loại mềm Chặt đứt các trói buộc, tất cả hàng cư sĩ Này các Tỳ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chốn xứ nào, Như Lai đời trước làm người, được đầy đủ bốn diệp pháp: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, với tác động chất chứa tích tụ và tăng hình của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiền thú, thiên giới hay đời này, ngài từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này với hai tướng đại trưởng phù, tay chân mềm mại, và có đứa da giữa ngón tay, ngón chân. Ngài đầy đủ hai thứ này, nếu sống tại gia làm vị chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Được khéo thâu các vị tùy tùng, được khéo thâu các cư sĩ, bà Lạ môn thì dân, tôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các dân tử làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Được khéo thâu các vị tùy tùng, được khéo thông diệp các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, các nam quý sĩ, nữ quý sĩ, chư thiên, loài người, atula, long thần, càn phắc bà làm Phật được như vậy. Thế Tông thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời nói này được nói lên. Bồ Tỳ và lợi hành, ái ngữ và đồng sự, nhiếp phục nhiều tùy tùng. do hành thiện pháp này, nhờ vô lượng công đức được sanh lên cõi trời, tà tạ thế tại chỗ kia thai sinh tại chỗ này. Do hành ấy, tai chân mềm mại và có lưới. Được sắc tướng đoan nghiêm, mỹ lệ và khả ái. Dù còn là nhi trẻ thơ mang sữa vậy, quần chúng chịu tùy thuận, giúp phục cõi đất này, luôn luôn dùng ái ngữ cầu hạnh phúc quần sanh. Như vậy, sống thanh tịnh với công đức thuần thắng. Nếu ngài sống từ bỏ mọi dục lạc tài sản, tuyên thuyết diệu dược pháp, vì chiến thắng quần sanh. Họ nghe tâm quan hỷ, dân hành lời Ngài dạy Họ sống thiện hành trì, theo chánh Pháp, tùy Pháp Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào Như Lai đời trước làm người, Như Lai là một vị nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh Liên hệ đến Pháp, giải thích cho đại chúng Đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh, tán dương chánh hành Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng hình của nghiệp Ngài từ trần từ chỗ kia, tái sanh ở đây, với hai tướng đại trượng phu, bắt cá tròn như con sò, và lông mọc xoay tròn thẳng lên. Ngài đầy đủ với những tướng như vậy, nếu sống tại gia, thành dị chuyển luôn thánh dương, làm vua được những gì? Tài vật dục lạc đều tối thắng, tối ưu, cao tột, đầy nhất, làm vua được như vậy, làm Phật được những gì? Ngài trở thành bậc tối thắng, tối ưu, cao tột, đầy nhất cho toàn thể chúng sanh Làm Phật được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Thổi xưa lời Ngài nói thuyết giảng cho đại chúng Liên hệ đến mục đích, liên hệ đến chánh pháp Ngài là người đem lại hạnh phúc cho chúng sanh Không săn lẫn hối tiếc Lễ đàn pháp và chân Nhờ hành trì thiện nghiệp, sống quan hỷ cõi trời Tái sanh tại nơi đây ngài được khai H hảo tướng thử hạnh phúc tối thượngông mộc xoôi thẳng lên mắt cá tròn khéo gọn dưới có thịt có da trên hình dáng đẹp đẽ nếu ngài sống tại gia tài dục đều tối thượng không ai thắng hơn ạ chinh phục với đề nếu hạnh ngài xuất gia tinh tấn hơn mọi người ngài là bậc tốithắng trong tất cả chúng sanh do giày không tìm được kẻ tối thắng hơn ngày ngày sống và người trị cùng khắp mọi thế giới. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, xứ nào, Như Lai trước làm người, ngài siêng năng học hỏi nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, ngoại nghi hay hành động. Làm thế nào để tôi mau học được? Làm thế nào để tôi mau biết? Làm thế nào để tôi mau thâu hoạch được? Khỏi phải nhọc lâu ngày. Như tác động, chức chứa tích tụ và tăng của nghiệp ấy, Ngài tư trần từ chỗ kia Và tái sanh ở đây với tướng đại trường phu Có ống chân giống như con dê rừng Ngài đầy đủ giới tướng này Nếu sống tại gia Thành dị chuyển luôn thánh dương Làm vua được những gì Tất cả sự giật Xứng đáng nhà vua đặt tướng nhà vua Tài sản nhà vua Sở hữu nhà vua Ngài đều có được một cách bao chống Làm vua được như vậy Làm Phật được những gì? Tất cả sự vật gì xứng đáng vị Sa môn, đắc tướng Sa môn, tài sản Sa môn, sở hữu Sa môn, ngài đều có được một cách mau chống, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong các nghề, kỹ thuật, trong cử chỉ, hành động, ngài muốn làm thế nào để học biết mau chống, không ai bị thứ hại, học mau không mệt mỏi. Do hành thiện nghiệp này Được quả thiện tốt đẹp Cân đối xoay nhẹ nhàng Trên da trơn mềm mại Lông được mọc đứng lên Người như vậy được gọi Người có chân dây rừng Tướng này người ta đồn Khiến học hỏi mau chống Nếu xuất gia ly dục Sống thiểu dục sáng suốt Mọi sự vật hợp pháp Ngài tuần từ chứng đắc Sống tinh tấn cao thượng Quả chứng thật mau chống Này các kỷ kheo Trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào Như lai đời trước làm người, đi đến các vị sa môn hay bà lâm môn Sau khi đến liền hỏi Bà Tông giả, thế nào là thiện thế nào là bất thiện Thế nào là có tội, thế nào là không có tội Điều nào nên làm, điều nào không nên làm Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu dài Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài Với tác động chất chứa tích tụ Tăng thịnh của nghiệp này Ngài sau khi từ trần từ chỗ kia Được tái sanh lại đây Với tướng đại trưởng phu này Gia của ngài trơn mình Khiến bụi bậm không thể bám dính vào thân Ngài đầy đủ với các tướng này Nếu sống tại gia Làm gì chuyển luôn thánh dương Làm vua đừng những gì Đại trí tuệ không có ai bằng ngại Về trí tuệ hay không ai hơn ngại Về tài sản thế tục Làm vua được như vậy Lâm Phật được những gì? Được đại trí tuệ, hoãn trí tuệ, tâm trí tuệ, tiệp trí tuệ, thông trí tuệ, tiểm di trí tuệ, không có ai bằng ngài về trí tuệ hay không có chúng sanh nào hơn ngài. Lâm Phật ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong những ngày quá khứ, ngài tha thiết muốn biết, ngài tha thiết muốn hỏi ý kiến vị xuất gia, khéo nghe và học hỏi, chính nhờ hành ấy, ngài chín được trí tuệ và sánh vào loài người. Ngài được gia mình mạng, các vị chim tưởng gia hội họp và tuyên bố, vị này biết và thấy mọi ý nghĩa tế nhị. Nếu hành không xuất gia, sống hành trì như vậy, ngài là vị chuyển luân, ngư trị cõi đất này. Những vị nắm được nghĩa, không ai hơn bằng ngài. Nếu xuất gia ly dục, sống thoát tục sáng suốt, chứng được đạo Bồ đề. Tuệ tối hảo vô thượng. Này các kỹ kheo, trong bất cứ đời trước nào, thiên hữu nào, xứ nào, Như Lai đời trước làm người, không sân hận, hoàn toàn không ảo não. Dẫu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, phiền buồn. Trái lại, ngài Bố thí, các đồ che đắp mang mặt mềm mại nhẹ nhàng, giải nguyên mềm mại, giải bông mềm mại, giải lụa mềm mại, giải lên mềm mại dưới tác động. Ngài từ trần từ chỗ kia, tái sanh tại chỗ này, được tướng đại trưởng phu này, sắc hoàng kim, da đồng sáng bóng. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, thành chuyển luân thánh dương, làm vua được những việc, được các đồ che đắp mang mặt mềm mại nhẹ nhàng, giải nguyên mềm mại, giải bông mềm mại giải lụa mềm mại, giải lên mền mại. Lâm Phật được những gì? Được các đồ che đắp mang mặt mềm mại, nhẹ nhàng, giải nguyên mền mại, giải bông mềm mại, giải lụa mềm mại. Giải lên mền mại, Lâm Phật ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời nói này được nói lên. Cương không sân hận, ngài chẳng sàng bố thí, các loại giải mềm mại, các đồ đắp mềm mại trong những đời sống trước Ngài cương quyết phương pháp như thần mưa tung vải maym móc trên đất liền nhờ hạnh nghiệm như vậy từ Trần tại chỗ kia được xanh lên cõi trời hưởng quả báo Thiiền hành tận hưởng Thiền báo sông ngày sinh tại nơi đây giết thân màu Hoàng Kim sáng chói như vàngn trồng Mỹ lệ hùng trắng hơn chẳng khác gì để thích nếu không muốn xuất gia ngày chỉ gì đất này nhờ sức mạnh quá khứ ngài được thật đầy đủ mềm mạirà tế nhị đồ che đắp mang mặt Nếu Ngài sống đời sống, xuất gia không gia đình Kiên trì Ngài tận hưởng, quả báo nghiệp quá khứ Những điều Ngài đã làm không bao giờ vô hiệu